Chương 521, Lâm Uyển bắt đến chán, quyết định quay về nghiên cứu thử phối chế thuốc, trường sâu tự nhiên cho rau cỏ. Còn hai đứa trẻ thì không sợ sâu chút nào, đặc biệt là Lục Minh Lương. Cậu bé nhanh nhẹn, bắt sâu rất thành thạo, sau khi nhặt hành và bắt sâu xong, Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương chạy về nhà trước, vừa chạy vừa hô lớn, "Bánh hành, chúng tôi tới rồi." Ha ha ha. Lâm Uyển nhìn mà bật cười, không khỏi nghĩ rằng Tiểu Minh Quang thật sự rất hoạt bát, cậu bé mới nhỏ tuổi mà đã biết nói năng lưu loát như vậy, so với bạn bè cùng trang lứa thì thật sự nhanh nhẹn hơn nhiều. Lâm Uyển vẫy tay gọi Lục Chính Đình, về nhà thôi. Anh rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, động tác tự nhiên như vậy khiến Lâm Uyển không biết phải nói sao. Cô nhẹ nhàng vỗ tay anh. Rồi nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, "Chú ý một chút nhé." Lục Chính Đình cười khẽ, giơ tay lên cao, khoác tay lên vai cô, dáng người cao lớn của anh khiến việc khoác tay lên vai cô là điều vô cùng tự nhiên. Lâm Uyển nghĩ anh có thể không nghe thấy lời cô nói, nhưng cô cảm thấy nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn họ sẽ hiểu rằng anh cần sự hỗ trợ của cô khi đi. Về đến nhà, mẹ Lâm đang bận nấu Cơm, trong sân, Lâm Uyển, anh hai và hai đứa trẻ đang chơi trò cảnh sát bắt cướp. Trước đây, Tiểu Minh Quang không biết nói nên cậu bé chẳng bao giờ hưởng ứng được các trò chơi như các bạn khác. Nhưng hôm nay, khi chơi trò này, cậu bé kêu, "Cô làm vợ địa chủ đi, Lâm." Uyển cười, rồi giả vờ khát nước, "Ái chà, mẹ khát nước quá, mẹ đi lấy chút nước uống đã." Lục Chính Đình lập tức đứng dậy, chân thành nói, "Để anh rót cho em." Lâm Uyển ngạc nhiên, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết mỉm cười, "Cảm ơn anh." Tiểu Minh Quang và Lục Chính Đình đều không gặp vấn đề gì. Một người nói liên tục, miệng nhỏ nhắn, còn một người bước đi không ngừng, chân nhỏ gọn, tạo nên một cảnh tượng khá thú vị. Lâm Uyển không khỏi nhận thấy rằng Tiểu Minh Quang nói chuyện Thật giỏi, cậu bé chỉ cần mở miệng là như thể đang viết văn. Còn Lục Chính Đình đi lại càng khéo léo, từng bước đi vững vàng khiến cô không thể không thầm cảm thán. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giấu đi những khó khăn của mình, không hề để lộ một chút. Mệt mỏi, anh đi thật tự nhiên, như thể đôi chân dài của mình là chuyện đương nhiên, Lâm Uyển không muốn anh mệt quá, lại nhắc nhở Anh nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đừng làm quá sức. Dù sao, vẫn đang dựa vào ống chân đặc biệt để đi lại, nếu tháo ra, anh sẽ không thể vận động tự do nữa đâu.